Chàng trai có 3 cô bạn gái nhưng không biết nên cưới cô nào. Vì thế anh ta đưa mỗi cô 5000 USD và xem các cô tiêu thế nào. Cô đầu tiên đi mua quần áo mới, làm tóc, làm móng tay móng chân và nói với chàng: "Em tiêu tiền để làm đẹp cho anh, vì em rất yêu anh." <cười> cô thứ hai mua thẻ chơi golf, mua iPhone 12 Pro Max 512GB giá 41 triệu tặng chàng. À? "Em tiêu tiền mua những quà tặng này cho anh vì em rất yêu anh." <cười> Cô thứ ba cầm 5.000 USD, đầu tư vào chứng khoán, làm số tiền đó tăng gấp đôi, trả lại 5.000 cho anh chàng, và tiếp tục đầu tư số còn lại. Wow! Em đầu tư số tiền này cho tương lai của chúng ta, vì em rất yêu anh. Chàng trai suy nghĩ rất lâu, và lựa chọn rất khó khăn, về cách thức các cô tiêu tiệm. Cuối cùng anh quyết định, cưới cô có mực to nhất. Ai ốt mà!